Người khác có khả năng gọi ra hai ba đầu ma thú đã rất giỏi rồi Không nghĩ tới Dương Lăng lại có thể gọi ra phô thiên cái địa ma thú như thế Hừ, đại hổn đàn Nói cho ngươi thì có chỗ tốt gì Sau khi lườm Lý Cha Đức Xâm một cái Yêu cơ giảo hoạt cười cười Ở cùng một chỗ với Lý Cha Đức Xâm Nàng cảm giác được một niềm vui sướng chưa từng có Có được hạnh phúc và cảm giác của một người nữ nhân Nhưng vu tháp không gian là bí mật lớn nhất của Dương Lăng, cũng là địa phương các ma thú yên ổn sinh sống. Vô luận như thế nào cũng không thể lộ ra với người ngoài. Được, ngươi muốn gì ta cũng cho. Nhìn yêu cơ mỉm cười dí dỏm, lại nhìn hàng lông mi cong bút cùng cái má lúng đồng tiền nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng. Lý cha Đức xâm vẻ mặt hưng phấn. Trong phút chốc, trong mắt chỉ còn có mỗi mỹ nhân đang mỉm cười đứng bên cạnh. Không thể nhịn được mà đem lòng yêu mến yêu cơ xinh đẹp động lòng người. Khác với Lý Cha Đức xâm nhanh chóng bị yêu cơ câu mất hồn phách, tinh linh đại tế tự lo lắng không thôi. Mặc dù đông đảo hấp huyết đằng cùng chi chu nhanh chóng quét sạch đi hết trở ngại trên đường, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng nàng luôn có một sự dự cảm không tốt, luôn có cảm giác tựa hồ như sắp phát sinh chuyện gì đó đáng sợ. Xích Kim Sa cực kỳ chân quý. Nếu bên trong hàm động không có quái vật cường đại nào canh giữ, tin rằng đã bị mọi người xới tung lên rồi. Chính như lời Lý Cha Đức sâm nói, trăm ngàn năm qua, số thần giai cường giả chết ở Việt động này nhiều không đếm hết. Căn bản là không cách nào tới gần, càng không cần nói đến việc tiến vào. Dương Lăng dựa vào một đám hấp huyết đằng cùng chi chu lại có thể tiến vào như chỗ không người. Việc này thật sự quá bất thường. Hoặc là quái vật cường đại thủ hộ huyệt động đã sớm rời đi. Hoặc là... Tinh linh đại tế tự càng nghĩ càng bất an. E sợ đám quái vật ở phía trước sẽ bày ra cạm bẫy gì đó. Hô... Oh, một tiếng tăng tốc bay đến bên cạnh Dương Lăng. Dương Lăng... Cẩn thận, đối phương rất có thể sẽ ở sâu trong huyệt động bày ra mai phục đáng sợ. Mai phục... Nhìn tinh linh đại tế tự với cảm giác nhạy cảm. Trong lòng Dương Lăng xẹt qua một tia bất an. Mặc dù nói rằng hấp huyết đằng vừa vặn là khắc tinh của ma quỷ đằng Dưới sự hiệp trợ của Chi Chu liên tục đánh bại phản kích của ma quỷ đằng Bắt chúng rồi cuốn chặt lại Nhưng theo một đường giết vào tựa hồ cũng có điểm quá dễ dàng Căn bản là không gặp phải một sự ngăn cản mạnh mẽ nào So với khi vừa bắt đầu rất khác nhau Rất nhiều ma quỷ đằng như U Linh chỉ ở xa xa phiêu đãng Không còn như ong vỡ tổ kéo đến nữa Tựa hồ như đang chuẩn bị một âm mưu gì đó. Cảm bẫy, phục kích, hay là... Dương lăng càng nghĩ càng thấy không đúng. Vừa định hạ lệnh cho đông đảo hấp huyết đằng cùng chi chu ngừng lại. Đột nhiên, suy, một tiếng, phía trước toát ra rất nhiều ma quỷ đằng. Mỗi một cây đều dài hơn 10 thước. Bao phủ đầy xúc thủ. Tựa như một đầu bạch, tụt khổng lồ đang dương nhanh múa vuốt. So với những ma quỷ đằng đã gặp bất đồng... tựa như cây trúc cứ cách một đoạn lại có một đốt, tựa hồ là một cự hình ma quỷ đằng có chút biến dị. Không tốt. Rút lui, mau rút lui. Nhìn ma quỷ đằng biến dị cổ quái, Dương Lăng gấp giọng hạ lệnh, chỉ huy mọi người nhanh chóng rút lui. Không ngờ, suy suy vài tiếng qua đi, từ mặt đất và nước sông đột nhiên tràn ra rất nhiều ma quỷ đằng biến dị, trong nháy mắt đã tầng tầng lớp lớp vây chặt lấy mọi người. Kiếm nhận phong bạo, theo ta lao ra, mau. Kiếm thần kiệt lạp nhị đức kinh nghiệp phong phú, vẫn bảo trì cảnh giác cao độ, quát lớn một tiếng rồi phóng ra. Hô, một tiếng bay ra ngoài, công kích thẳng vào đám ma quỷ đằng biến dị đang cản trở đường đi của mọi người. Kiếm nhận sắc bén cuồn cuộn nổi lên đầy trời. Kiếm nhận rít gào như muốn rung trời chuyển đất đánh tới. Xong... Làm cho mọi người chấn động chính là cũng không cách nào tạo thành thương tổn gì đối với đông đảo ma quỷ đằng. Nhiều lắm chỉ là lưu lại vài đạo vết hằn nhàn nhạt mà thôi. Ma quỷ đằng bình thường đã cứng rắn kinh khủng, không nghĩ tới. Biến dị ma quỷ đằng này lại càng cứng rắn hơn. Quả thực chính là đau thương bất nhập. Lôi đỉnh phong bạo Khiếp sợ qua đi, Lý Cha Đức xâm nhanh chóng phản Ứng. Cắn răng dơ cử kiếm lên chém tới, ca sát một tiếng, một kiếm chém đứt hơn 10 cây ma quỷ đằng, trên mặt đất cứng rắn hung hăng lưu lại một đạo vết kiếm. Thực lực thượng vị thần đỉnh quả nhiên không giống người thường. Lên, cùng lên hết nào, nhanh, cẩn thận, ngàn vạn lần đừng chọi cứng với chúng nó. Thi vu vương dẫn mọi người nhanh chóng đuổi kịp lý cha đức xâm có thực lực cường đại, hy vọng có thể mạnh mẽ lao ra. Không ngờ, ma quỷ đằng biến dị này thật sự quá cứng. Một đao hung hăng chém xuống, cổ tay phản chấn tê dại. Đám ma quỷ đằng đen nhánh thường thường không tổn hao gì, trong nháy mắt cực kỳ bị động. Đám người yêu cơ cùng thi vu vương có tốc độ rất nhanh còn tốt một chút, tránh trái né phải. Một lần rồi lại một lần tránh thoát được công kích của đông đảo ma quỷ đằng. cự viên vương thì lại gặp phiền toái, chỉ vừa không kịp né tránh. Bắp đùi liền bị một cây ma quỷ đằng to như ngón cái xuyên thủng, trong nháy mắt máu tươi chảy ra ròng ròng, trước mặt đám ma quỷ đằng cứng rắn, khôi giáp chắc chắn trên người căn bản là không làm nên chuyện gì. Không tốt, mắt thấy cự viên vương hành động không tiện, trong nhát mắt đã bị đông đảo ma quỷ đằng bao vây lấy, dương lăng đồng tử co rút nhanh, hô một tiếng thuấn di qua, vùng huyết tinh linh chủy thủ sắc bén chém ngang chém dọc. Tại lúc khẩn yếu kịp thời cứu lấy cự viên vương đang chảy máu ròng ròng. Ta chỉ huy hấp huyết đằng mở đường. Các ngươi theo sau ta lao ra. Mắt thấy ma quỷ đằng biến dị từ sâu trong huyệt động tràn ra càng lúc càng nhiều. Dương lăng không kịp đắn đo. Thu hồi hết đám lang chu có tốc độ hơi chậm lại. Lưu lại một bộ phận hấp huyết đằng cản phía sau. Chỉ huy thiên thủ huyết đằng dẫn đông đảo hấp huyết đằng giết thẳng ra ngoài. Trong vòng vây của ma quỷ dây mây mạnh mẽ xé ra một lỗ hỏng, thời khắc mấu chốt, thiên phú của hấp huyết đằng lại phát huy tác dụng rất quan trọng. Gắt gao cuốn lấy ma quỷ đằng có công kích sắc bén, giúp cho mọi người có thể tranh thủ một chút thời gian và cơ hội quý giá. Hô! Sau khi lao ra khỏi vòng vây của ma quỷ đằng biến dị, mọi người không dám dừng lại, như tia trước lao ra khỏi hàm động đáng sợ. Đám hấp huyết đằng lao ra theo trên cơ bản cũng chỉ còn lại có một nửa Ngay cả thiên thủ huyết đằng cường đại Trên thân thể cũng chịu không ít vết thương Không để mọi người kịp hít một hơi Bên trong động đột nhiên truyền ra một tiếng rít gào phẫn nộ Theo sát đó, một đầu quái vật không lồ đằng đằng sát khí vọt đến Giống như hấp huyết đằng vương giả là thiên thủ huyết đằng Dễ của quái vật này rất phát triển Trên thân thể bao phủ rất nhiều nhánh nhưng cổ quái chính là nơi đỉnh có một đầu người xấu xí. Xúc thủ dùng sức nhấn trên mặt đất một cái, cả người nó tựa như trái banh ra bắn về trước hơn 10 thước. Từ xa nhìn lại, phảng phất như là một con mạch tột khổng lồ đang nhảy lên. Hình thể so với thiên thủ huyết đằng lớn hơn 10 lần có thừa. Trong phương viên hơn 100 thước, tất cả đều nằm trong phạm vi xúc thủ của nó bao phủ. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 601, băng phong vạn lý ngao, ma quỷ đằng vương tiến hóa lên người không da người, quỷ không da quỷ lớn tiếng rít gào, phảng phất như một đầu ma thú khát máu hướng mọi người đánh tới, phía sau kéo theo một đám lớn ma quỷ đằng biến dị, bộ dễ phát triển, các nhánh xúc thủ dùng sức nhấn mạnh trên đất tựa như một trái banh ra bắn tới. tốc độ rất nhanh rút lui nới rộng khoảng cách với chúng nó ngàn vạn lần đừng để chúng nó cuốn lấy dương lăng phi thân rút lui trầm giọng hạ lệnh ma quỷ đằng này cực kỳ cứng rắn ngay cả huyền thiết trọng giáp trên người cự viên vương nháy mắt đã bị xuyên thủng muốn đánh nhau với chúng hoa có là kẻ điên chỉ huy ma thú đại quân chằn hết lên đánh bại chúng nó cũng không phải là không thể nhưng thương vong có thể sẽ rất thảm trọng Ngay cả trọng hình khôi giáp của cự viên vương nháy mắt đã bị xuyên thủng, ma thú bình thường càng không cần phải nói. Bất quá, ma quỷ đằng mặc dù công kích sắc bén, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Không gian bên trong động ngầm có hạn, không cách nào chỉ huy đại binh đoàn cùng nhau tác chiến nhưng ra đến bên ngoài thì tình huống sẽ khác. Có thể tập trung lực lượng sử dụng công kích từ xa mà giết hết chúng nó. Tử vong văn ba... Thi Vu Vương đi theo Dương Lăng nhanh chóng rút lui, tay cầm Tử Vong Hào giác phát ra một đạo Tử Vong Văn Ba, nháy mắt trong không trung xuất hiện từng trận rung động, một làn sóng truyền đi ra ngoài. Không ngờ một đợt công kích qua đi, đông đảo ma quỷ đằng vẫn không ngừng đánh đến, tựa hồ Tử Vong Văn Ba đối với chúng nó không hề ảnh hưởng, miễn dịch linh hồn công kích. Thi Vu Vương kinh hãi thất sắc, đám người Dương Lăng cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới, đám quái vật này không chỉ cứng rắn đau thương bất nhập, mà linh hồn phòng ngự cũng cường đại như vậy. Suy dưới sự chỉ huy của ma quỷ đằng vương, đông đảo ma quỷ đằng nhanh chóng đuổi theo đám hấp huyết đằng đang cản phía sau. Những sợi dây cứng rắn như mũi đao xuyên thủng thân thể của đông đảo hấp huyết đằng, căn bản là không để cho đối phương có cơ hội cuốn lấy. So với ma quỷ đằng bình thường, ma quỷ đằng biến dị có tốc độ cùng lực lượng mạnh hơn chẳng biết bao nhiêu lần Công kích càng thêm sắc bén, dây leo cứng rắn, cành cây rậm rạp, linh hồn phòng ngự cường đại Cộng thêm số lượng khổng lồ cùng ma quỷ đằng vương đáng sợ Khiến cho đám ma quỷ đằng này cực khó đối phó Với việc chiếm hết thiên thời địa lợi, lực công kích không phải chuyện đùa Trách không được trăm ngàn năm qua Những người xông vào động ngầm tất cả đều một đi không về. Linh hồn công kích bình thường không có tác dụng. Ta cũng không tin rằng bọn chúng còn có thể miễn dịch tất cả ma pháp công kích. Mắt thấy ma quỷ đằng thế tới hung mãnh Dương Lăng chỉ huy thiên thủ huyết đằng dẫn hấp huyết đằng đại quân nấp sang một bên. Tạm lánh mũi nhọn. Tránh cho thương vong quá nặng. Rồi lập tức gọi ra liệt hỏa tinh linh cùng các hải yêu. tập trung bộ đội công kích từ xa đả kích mấy dây mây cổ quái này hô liệt hỏa tinh linh vương tốc độ rất nhanh dẫn đông đảo liệt hỏa tinh linh liên thủ thi triển đại hình hòa hệ ma pháp liệt hỏa phần thiên nháy mắt ngọn lửa tận trời đã bao phủ lấy đông đảo ma quỷ đằng khói đặc cuồn cuộn sóng nhiệt bức người phảng phất như đi tới một miệng núi lửa mặt đất bị nung nóng không cách nào đặt chân không khí nóng bỏng như muốn xé rách cổ họng chỉ mới hít vào mấy hơi yết hầu từng trận khó chịu thiêu thiêu cho ta thiêu chết hết tất cả bọn nó đi tốt đốt rất tốt sau khi lui lại mấy trăm bước nhìn lửa lớn tận trời trước mặt mọi người hưng phấn không thôi nhất là cự viên vương đang bị thương ở đùi vì giải hận càng lớn tiếng khen hay nhớ tới thiếu chút nữa lật thuyền trong ránh nước bị một cây dây leo nho nhỏ xuyên thủng đùi phải Cả người hắn như muốn bốc hòa Theo truyền thuyết Ma quỷ đằng này không sợ dìm nước Cũng không sợ hòa thiêu Mọi người cẩn thận Nhớ tới truyền thuyết về ma quỷ đằng Lý cha đức xâm gắt gao nắm chặt cử kiếm trong tay Động thân đứng phía trước yêu cơ Không dám có chút khinh thường Không có khả năng Ngọn lửa lớn như vậy Ngay cả tảng đá cũng bị hòa tan Như thế nào ngay cả vài gốc dây leo Cũng thiêu không chết Yêu cơ lửm Lý cha đức xâm một cái, nghĩ rằng hắn cố ý hù dọa mình, thừa dịp mọi người không chú ý liền đưa tay béo hắn một cái. Ái ui, cái eo của ta bị cắt đứt rồi. Lý cha đức xâm kêu lên một tiếng đau đớn, mượn cơ hội tiến sát yêu cơ, hít lấy mùi thơm nhàn nhạt, nhạt trên người nàng. Dưới sự cố gắng duy trì của liệt hỏa tinh linh, ngọn lửa tận trời duy trì khoảng nửa canh giờ. Sóng nhiệt bức người. Chính như lời yêu cơ nói, hòn đá trên mặt đất cũng bị cháy sạch thành một mảnh đỏ bừng, tựa hồ sắp bị hòa tan ra. Xong, ngay khi ngọn lửa từ từ tắt đi, mọi người vừa thở được vài hơi, một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Ngao ma quỷ đằng vương với vô số xúc thủ dài ngoằng vừa rít gào vừa lao ra nhanh như tia trước. Xúc thủ trong nháy mắt tăng vọt, hưu một tiếng đánh rơi hơn 10 đầu phi hành ma thú đang bay là là trên không. Trong đó, có cả hai đầu hắc long vừa tiến dai lên siêu dai ma thù, vừa vặn đánh trúng tinh hạch của chúng nó, một kích trí mạng, sắc bén, hung ác. Chỉ một chiêu, ma quỷ đằng vương đã lộ ra móng vuốt dữ tợ, giết chết hai đầu hắc long có thực lực siêu dai ma thù. Cả người cao thấp tản mát ra một cổ năng lượng ba động mênh mông cuồng bạo nếu không nhầm, ít nhất cũng có thực lực chung vị thần. Ma quỷ đằng vương vẫn còn sống sót Đã quá kinh người rồi Không nghĩ tới Suy một tiếng Phía sau nó lại tràn ra rất nhiều ma quỷ đằng biến dị Phô thiên cái địa Ngoại trừ thân thể đỏ bừng ra Thoạt nhìn so với trước không khác gì Tựa hồ chàng đại hỏa vừa rồi Đối với chúng nó cản bản không gây nên thương tổn gì Miễn dịch hỏa hệ ma pháp Dưới sự khiếp sợ Mọi người nhanh chóng rút lui Không nghĩ tới Dây mây cổ quái này lại đáng sợ đến mức thế. Đại nhân, để cho chúng ta lên. Sau khi rút lui một khoảng cách, nhìn hồng hà độc ngầu đang chảy một bên, lại nhìn đông đảo ma quỷ đằng đổi theo không tha. Hải yêu y lỷ toa dẫn tộc nhân liên thủ thi triển đại hình thủy hệ ma pháp. Kéo xuống một trận mưa to, nương theo đó là từng trận cuồng phong. Đối với hải tộc môn mà nói, nước chính là suối nguồn sinh mệnh. Cũng là nơi phát ra lực lượng của bọn họ. Hoa lạp trận mưa to đã làm chậm đi tốc độ truy kích của ma quỷ đằng. Nhưng giống như đại hỏa của liệt hỏa tinh linh. Không cách nào tạo thành thương tổn chí mạng. Dưới sự chỉ huy của ma quỷ đằng vương. Đông đảo ma quỷ đằng kiên quyết không buông tha đuổi theo. Làm sao bây giờ? Phái ma thú đại quân bất chấp thương vong mà phản kích. Hay là dứt khoát rút lui? Nhìn đám ma quỷ đằng khó chơi này. Dương lăng nhíu nhíu mày, dựa vào tốc độ của mọi người, thuận lợi rút lui không phải là vấn đề, ma quỷ đằng này không có khả năng vẫn tiếp tục đuổi theo. Nhưng sau khi biết rằng trong động ngầm có chứa không ít xích kim xa quáng, lại không cam lòng cứ như vậy tay không mà về, nếu chỉ huy ma thú đại quân tràn hết lên, có thêm sự hiệp trợ của các thần giai cường giả như kiếm thần kiệt lạp nhị đức. Tinh linh đại tế tử cùng Lý Cha Đức Xâm thì việc đánh bại đám ma quỷ đằng này cũng không phải là không thể, chỉ là vẫn phải trả giá. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Dương Lăng không muốn cùng đám ma quỷ đằng có công kích sắc bén này lấy cứng trọi cứng. Chi sau khi quát to một tiếng, tử thử băng băng nãy giờ vẫn ngồi trên vai Dương Lăng hô một tiếng lao ra, nhanh đến nổi Dương Lăng cũng không kịp ngăn cản. Xong... Ngay khi hắn chuẩn bị xông lên bắt tên tiểu quỷ nghịch ngợm này quay lại thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Chỉ thấy tử thử băng băng hé miệng ra. Đột nhiên phun ra một đám hàn khí lạnh thấu xương. Nháy mắt, trong phạm vi hàn khí bao phủ, nước nhanh chóng kết băng. Mang hơn 10 tên ma quỷ đằng đóng băng lại. Trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích, mất đi năng lực tác chiến. Băng phong ma pháp, dương lăng trước mắt sáng ngời. Hô một tiếng bay lên trên đầu đám ma quỷ đằng, tránh khỏi những xúc thủ thật dài của đối phương, kiệt lực thúc đẩy vũ đan, nhanh chóng triển khai băng phong lĩnh vực, dùng tốc độ nhanh nhất đông kết hết đại thủy trên mặt đất trên diện tích lớn. Băng phong vạn lý, suy cảm giác một chút hàn khí lạnh thấu xương nơi không trung đông đảo ma quỷ đằng theo bản năng cảm giác được một cổ nguy hiểm mãnh liệt, rít lên mà chạy. Kiệt lực rời xa khỏi phạm vi băng phong lĩnh vực của Dương Lăng bao phủ. Đáng tiếc, dưới sự cản trở của thủy hệ ma pháp của Hải Yêu Môn, tốc độ càng lúc càng chậm. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không kịp lao ra. Có tên chạy về phía đông, có tên chạy về phía tây. Trong nháy mắt hỗn loạn hết lên, tựa như sợi dây bị rối lại một chỗ. Bị Dương Lăng nhân cơ hội đóng băng hết lại, hình thành nên từng tòa băng điêu trông rất sống động. Ma quỷ đằng cứng rắn vô cùng, nhất là ma quỷ đằng biến dị, so với vẫn thạch còn cứng hơn. Không sợ hòa thiêu, không sợ dìm nước, công kích sắc bén, hấp huyết đằng bình thường căn bản là không cách nào áp sát. Nhưng sau khi gặp phải băng phong ma pháp trên diện tích lớn, thì đã không còn đường chạy, rốt cuộc cũng không thoát khỏi một kiếp. Ngao so với ma quỷ đằng biến dị bị biến thành băng điêu, ma quỷ đằng vương có thực lực mạnh hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Dây mây cứng rắn múa mây đầy trời, suy suy tác hưởng, mang từng khối băng đánh thành bụi phấn, dựa vào lực lượng cường đại cùng vô số xúc thủ mạnh mẽ phá băng ra. Sau khi rít gào một tiếng cuồng tính đại phát, không những không lui lại, ngược lại như quả đạn pháo nhảy thẳng lên, công kích dương lăng đang ở giữa không trung Suy ngàn vạn đạo xúc thủ suy suy tác hưởng, hóa thành từng đạo bóng đen xẹt qua không trung như một mảng lưới dợp trời bao phủ lấy dương lăng. So với sinh mệnh lao lung của tinh linh đại tế tự còn kinh khủng hơn, nếu bị chúng nó cuốn chặt lấy, sợ rằng cho dù gia trì đại địa thủ hộ cũng không chống được bao lâu, trong nháy mắt sẽ bị đâm thành con nhím. Một kích trí mạng, giết, kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức đang áp trận ở một bên liền quyết đoán ra tay, quát lên một tiếng lớn, trường kiếm sắc bén trên mặt đất bắn ra, cả người và kiếm hóa thành một đảo ngân quang phóng lên cao. Hô một tiếng xoay tròn phóng tới Như tia chớp hướng thẳng đến đầu lâu của ma quỷ đằng vương Kiếm nhận phong bạo là tuyệt kỹ thành danh của hắn Có khả năng trong nháy mắt phát ra kiếm nhận đầy trời Công kích đồng thời rất nhiều địch nhân Lực sát thương không phải chuyện đùa Nhưng nói về năng lực công kích một đơn thể Thì nhất kích trí mạng lại đáng sợ nhất Có khả năng trong nháy mắt điệp ra công kích lên vài lần Thậm chí vài chục lần chính ngay hôm nay nhờ vào không gian trói buộc của Dương Lăng hỗ trợ dựa vào một chiêu này mà xuyên thủng ngực một gã ác ma một kích phải chết mắt thấy tình huống của Dương Lăng tựa hồ không ổn mọi người đều động thủ Thi Vu Vương cùng Hắc Long Vương không để ý hết thảy chạy qua Tinh Linh Đại Tế Tự không tiếc hao phí rất nhiều thần lực triệu xuất ra một gã lục cự nhân Lý Cha Đức Sâm cũng cắn răng đánh ra công kích cực mạnh Ra tay sau nhưng lại đến trước, một kiếm hung hăng bổ về phía cổ của ma quỷ đằng vương. Không nghĩ tới, ma quỷ đằng vương không biết là đã mất đi lý trí hay là do bản tính điên cuồng, cũng không thèm tránh né, lại tăng tốc đánh đến dương lăng. Xúc thủ cứng rắn trong nháy mắt đã phóng đến trước mặt hắn, gần trong gang tấc, Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com. Trương 602, dị biến suy ma quỷ đằng vương nhanh như thiểm điện, xúc thủ rậm rạp lao thẳng tới Dương Lăng đang ở giữa không trung kéo theo một tiếng xé gió chói tai, những xúc thủ cứng rắn đan lại như ngư võng, trong nháy mắt bịt chặt đường lui của Dương Lăng, phảng phất như một con độc xà làm ra đầu tê dại không tốt, nhanh, xông lên nhanh, đáng chết, giết. Mắt thấy ma quỷ đằng vương đáng sợ liều mạng công kích Dương Lăng nơi không trung, Mọi người kinh hãi, lại tăng tốc phóng lên. Đáng tiếc, cho dù là tốc độ nhanh nhất như Lý Cha Đức sâm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp cứu viện. Chơ mắt nhìn rậm rạp xúc thủ của ma quỷ đằng vương vây chặt lấy Dương Lăng. Trong nháy mắt có thể xuyên thủng hắc Long vốn giỏi đánh giáp lá cà, trực tiếp đánh nát tinh hạch của chúng nó. Xúc thủ của ma quỷ đằng vương đáng sợ cỡ nào cũng có thể tưởng tượng. Mắt thấy phô thiên cái địa xúc thủ của ma quỷ đằng vương trùng trùng điệp điệp như ngư võng cuốn lấy dương lăng trong lòng mọi người khẩn trương tới cùng cực. Không cách nào tưởng tượng, cả ngàn vạn đảo xúc thủ bén nhọn như đao đâm thẳng vào người, sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Không gian trói buộc, vào lúc khẩn yếu, dương lăng quyết đoán thi thiển ra không gian trói buộc vu thuật. Làm giảm mạnh đi lực lượng cùng tốc độ của ma quỷ đằng vương, nháy mắt, những xúc thủ gần trong gang tấc phảng phất như bị hóa đá, hành động khó khăn, tựa như một pha quay chậm từng chút từng chút một đâm tới, tốc độ so với ốc sen còn chậm hơn, thân ảnh ma quỷ đằng vương vừa chậm lại, dương lăng liền rút ngay ra chiến hồn đao sau lưng, hô một tiếng xoay tròn như trong trống, cắt sạch đi đám xúc thủ của ma quỷ đằng vương. cơ hồ một cây cũng không còn nhất thời xúc thủ cứng rắn rơi xuống đất như mưa làm thành một lớp dày xúc thủ của ma quỷ đằng vương rất cứng trong nháy mắt có thể xuyên thủng lân giáp cứng rắn của hắc long nhưng so với chiến hồn đao sắc bén của dương lăng chính là một bên trời một bên là vực thập chỉ liên tâm xúc thủ cũng giống vậy Trong nháy mắt bị dương lăng chém sạch đi đại bộ phận xúc thủ, ma quỷ đằng vương lớn tiếng kêu thảm thiết. Đau đến nổi cả người run rẩy máu tươi đỏ bừng từ vết thương trào ra, ảo ạt như suối. Ngắn ngủi trong nháy mắt, sắc mặt ma quỷ đằng vương một mảnh tái nhợt. Nếu chỉ có một cây xúc thủ đổ máu, vậy thì không có gì, cho dù không cầm máu ngay lập tức cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng cả ngàn vạn xúc thủ đồng thời đổ máu. Vậy rất đáng sợ, mỗi một cây xúc thủ bị thương tựa như cắm lên trên người ma quỷ đằng vương một cái ống để rút máu, đồng thời mở ra công suất lớn nhất để bơm máu ra ngoài. Cho dù máu tươi trong cơ thể ma quỷ đằng vương có nhiều đến đâu, cho dù thực lực của nó có cường thịnh trở lại, cũng không chịu nổi loại khúc hình này. Sau một tiếng kêu thảm, ma quỷ đằng vương thấy không ổn liền động thân rút lui, ý đồ chạy vào động ngầm sâu không lường được. lợi dụng địa hình phức tạp bên trong động để tránh thoát một kiếp đáng tiếc dưới ảnh hưởng của không gian trói buộc của dương lăng vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều yếu đi rất nhiều nháy mắt đã bị mọi người vây chặt lấy lôi đỉnh phong vào lý cha đức sâm có thực lực thượng vị thần chạy tới trước tiên hung hăng chém một kiếm vào cổ của ma quỷ đằng vương hận không thể một kiếm chém bay cái đầu lâu xấu xí của nó suy suy tác hưởng Kéo theo một tiếng xé gió chói tai cự kiếm đi qua chỗ nào không khí nơi đó một trận rung động thậm chí vặn vẹo biến hình phảng phất như là một cái khe không gian làm ra đầu tê dại ma quỷ đằng vương cắn răng dơ lên rậm rạp xúc thủ hóa thành một bức tường không ngại hy sinh hơn 100 cái xúc thủ gắt gao ngăn chở cự kiếm của lý cha đức sâm rồi lập tức tăng tốc chạy về động ngầm cách đó không xa bất chấp tất cả liên tục tăng tốc Mặc dù tạm thời thoát khỏi truy kích của Lý Cha Đức Xâm, nhưng không nghĩ tới, đối với nó mà nói, tai nạn mới vừa chỉ bắt đầu, còn chưa lao đi được bao xa, kiếm thần kiệt lạp nhị Đức như một đạo ngân quang đánh tới. Dưới sự ứng phó không kịp, ma quỷ đằng vương không kịp tránh đi, cũng không kịp ngăn cản, mi tâm bị hung hăng đâm vào một kiếm, nháy mắt, cả đầu đau đớn, tựa hồ như sắp vỡ làm ra làm đôi. Thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Đáng tiếc, vẫn còn thiếu một chút. Kiếm thần kiệt lạp nhị đức tiếc núi lắc đầu, thu kiếm lui lại. Hô, một tiếng né khỏi rậm rạp xúc thủ hộ thể của ma quỷ đằng vương. Vốn, hắn đã dốc toàn lực ra, định một kiếm phá nát đầu của ma quỷ đằng vương cũng như đánh nát thần cách của nó. Đáng tiếc, mặc dù đối phương đã bị trọng thương, nhưng chính là vẫn không cách nào tạo thành thương tổn trí mạng. mặc dù dựa vào phòng ngự cường đại mạnh mẽ tiếp được một kích trí mạng của kiếm thần nhưng đối với ma quỷ đằng vương mà nói tình thế cực kỳ không ổn theo sát kiếm thần kiệt lạp nhị đức đám người thi vu vương hắc long vương hải đức lạp cùng ba đặc lạc cũng phát khởi tiến công hung mãnh vừa mới miễn cưỡng ngăn trở được một đợt công kích lý cha đức xâm cùng kiếm thần kiệt lạp nhị đức lại tiến hành một đợt công kích khác công kích càng lúc càng nhanh như sóng biển liên miên không dứt lục cự nhân do tinh linh đại tế tự triệu đến cũng nhanh chóng chạy tới dựa vào khí lực kinh người mạnh mẽ nhổ bật bộ dễ phát triển của ma quỷ đằng vương lên mang nó từ không trung ném thẳng xuống đất thiên thủ huyết đằng cũng dẫn đông đảo hấp huyết đằng chạy tới không để ý hết thảy gắt gao cuốn chặt lấy xúc thủ của ma quỷ đằng vương ma quỷ đằng vương rất mạnh hàng vạn năm qua Dựa vào thực lực cường đại, địa hình phức tạp bên trong động ngầm cùng ma quỷ đằng đại quân nhiều không đếm xuể đã chiếm hết thiên thời địa lợi khiến cho những kẻ xông vào động ngầm có đi không về, không nghĩ tới, sông có khúc, người có lúc. Vào giờ phút này, ma quỷ đằng với số lượng khổng lồ đều bị biến thành băng điêu, chỉ còn lại chính mình một tên tướng không quân, dưới chói buộc không gian của Dương Lăng, lực lượng cùng tốc độ đều giảm mạnh. Đối mặt với công kích như cuồng phong bạo vũ của mọi người đã không phải là đối thủ, không lâu sau cả người chi chít vết thương. Xúc thủ rậm rạp lần lượt bị chém sạch, một số thậm chí còn bị chém đứt cả dễ, thậm chí bị giật thẳng ra. Ở bên trong động ngầm ngủ say đã hàng trăm năm, sau khi bị nhóm dương lăng làm cho bừng tỉnh, ma quỷ đằng vương vốn còn chuẩn bị lao ra đại khai sát giới, thưởng thức lại mùi vị máu tươi đã rất lâu chưa được nếm lại. Không nghĩ tới lại đụng đầu với thiết bản, đi đến thì dễ dàng, muốn rút lui lại rất khó khăn. Kiếm nhận phong vào, kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức càng đánh càng hăng. Công kích sắc bén như nước chảy mây trôi liên miên không dứt, như kiểu thiên lôi điện lôi đỉnh vạn quân lại một lần nữa triển khai công kích hung mãnh Kiếm khí sắc bén lưu lại từng đảo vết kiếm thật sâu trên mặt đất như muốn lay chuyển trời đất. Mang những vết thương vừa mới liền lại của ma quỷ đằng vương đánh toạc ra Thậm chí còn chém rộng ra thêm Tựa như rắc thêm mối vào vết thương khiến cho ma quỷ đằng vương vốn đã mất rất nhiều máu đau đến muốn chết đi Thi bảo Bảo cho ta Bảo Bảo Dùng sức Dùng sức mà kéo Mang đám xúc thủ này giật đứt hết đi Một Hai Ba Họ dô ta nào khi vu vương điên cuồng công kích cự viên vương lại càng độc ác mắt thấy không đập nát nổi xúc thủ cứng rắn của ma quỷ đằng vương hắn liền dứt khoát cất đi huyền thuyết đại bổng cùng hát long vương nắm những cái xúc thủ mà giật thẳng ra cắn răng dùng toàn bộ khí lực a dưới cự công kích hung mãnh của mọi người ma quỷ đằng vương lúc trước không ai địch nổi kêu thảm một tiếng lập tức ầm ầm ngã xuống đất cả người máu tươi đầm đìa dậm dạp xúc thủ hoặc là bị chém đứt hoặc là bị hấp huyết đằng đại quân gắt gao bó chặt. Dốc cuộc không còn khí lực để phản kích. Xách xách. Thuần hóa một đầu quái vật như vậy. Tuyệt đối so với thuần hóa hơn 10 đầu hạ vị thần ma thú còn tốt hơn. Nhìn ma quỷ đằng vương toàn thân bị thương nặng. Dương lăng mừng rỡ. Nuốt chừng vài nắm ma thú huyết châu cùng vài giọt sinh mệnh nước suối rất nhanh bổ sung vô lực cùng tinh thần lực tiêu hao. Lập tức đi nhanh về hướng ma quỷ đằng vương. Không nghĩ tới. Còn chưa đi được mấy bước thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Lôi đình phong bạo Có lẽ là do chém giết đến hai mắt đỏ bừng. Có lẽ là vì muốn trước mặt yêu cơ bộc lộ một chút thực lực cường đại của chính mình. Lý cha đức sâm hô một tiếng hướng ma quỷ đằng vương đang bị cột chặt trên đất đánh tới. Phát khởi công kích hung mãnh Cử kiếm sắc bén không chút lưu tình đánh thẳng vào đầu ma quỷ đằng vương. Trong nháy mắt đánh nát đi thần cách của nó, đem nó hoàn toàn giết chết, tốc độ nhanh như thiểm điện, không ai kịp ngăn cản, ai ra, khó khăn lắm mới bắt được một đầu siêu cấp khủng bố như vậy, thế mà lại bị hủy mất, nhìn ma quỷ đằng vương nằm bất động trên đất, lại nhìn tên lanh tranh lý cha đức xâm muốn khoe mẹ trước mặt yêu cơ, dương lăng lắc đầu buồn bực, hận không thể hung hăng sút vào mông hắn một cước cho nở hoa. Vốn tưởng rằng sau khi thuần hóa ma quỷ đằng vương, ma thú quân đoàn sẽ có thêm một tên siêu cấp khủng bố. Không nghĩ tới, nháy mắt đã bị tên gia hỏa lý cha đức sâm này phá hư. Hô, ngay khi Dương Lăng đang tính toán có nên lợi dụng phế vật này hay không? Xem thử có thể hay không lợi dụng xúc thủ cứng rắn của ma quỷ đằng vương để chế tạo ra một nhóm vũ khí cứng rắn, thì một màn ngoài ý muốn xuất hiện. Thiên thủ huyết đằng kêu lên một tiếng long khiếu. Phản phất như con chuột người thấy mùi nhào thẳng vào thi thể của ma quỷ đằng vương. Dậm dạp xúc thủ như cái mạng nhện bao phủ lấy thi thể. Những gai nhọn sắc bén hung hăng đâm thẳng vào bên trong cơ thể ma quỷ đằng vương. Điên cuồng hấp thu năng lượng. Nhất là năng lượng bàng bạc vọng lại sau khi thần cách của ma quỷ đằng vương bị đánh nát. Càng bị hút sạch không còn một tia. Rất nhanh, trên thân thể màu đỏ bắt đầu hiện lên từng tia hát quang. Màu sắc từ từ đậm lên cắn nuốt nhìn một màn cổ quái đó, dương lăng lập tức nhớ tới thiên phú của hấp huyết đằng chỉ huy mọi người tản ra mang đông đảo hấp huyết đằng bình thường thu vào vu tháp không gian lẳng lặng quan sát dị biến trước mắt thông qua linh hồn ấn ký lưu lại sau khi thuần hóa hắn hiểu được thiên thủ huyết đằng đang điên cuồng hấp thụ năng lượng của ma quỷ đằng vương thu được chỗ tốt vô cùng nhưng sau khi cắn nuốt chấm dứt sẽ biến thành cái dạng gì Ai cũng không biết, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 603, quan âm ngàn tay suy thiên thủ huyết đằng như hấp huyết quỷ gắt gao cuốn chặt lấy thân thể ma quỷ đằng vương, gai nhọn sắc bén đâm sâu vào, như đói như khát hấp thu lấy máu cùng năng lượng trong cơ thể ma quỷ đằng vương, chậm rãi, màu sắc càng ngày càng đậm, toàn thân từ màu đỏ biến thành đỏ sẫm. Có thêm một tầng màu đen riêng biệt của ma quỷ đằng. Thiên thủ huyết đằng cùng ma quỷ đằng vương giống nhau. Cả người đều bao phủ đầy xúc thủ. Bởi vì màu sắc đỏ đen rõ ràng. Trong khi mới bắt đầu. Mọi người còn có thể nhận rõ mỗi cây xúc thủ là của thiên thủ huyết đằng hay là của ma quỷ đằng vương. Nhưng theo dị biến của thiên thủ huyết đằng. Cho dù là có thị lực tốt cũng không thể phân biệt được nữa. Thiên phú kinh người của thiên thủ huyết đằng. Cùng ma quỷ đằng vương thực lực cường đại hoàn toàn dung hợp thành một thể. Máu của ma quỷ đằng vương cùng năng lượng mênh mông tản mát ra sau khi thần cách bị nghiền nát đều bị thiên thủ huyết đằng hấp thu sạch sẽ. Màu sắc càng ngày càng đậm, thân thể càng ngày càng thô, xúc thủ mọc ra càng nhiều. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt của phạm vi bao phủ, nguyên lai. Thiên thủ huyết đằng chỉ to bằng mùng 1 tháng 10 ma quỷ đằng vương, nhưng sau khi hấp thu năng lượng mênh mông, thân thể nhanh chóng to ra. Từ mùng 1 tháng 10 lên mùng 1 tháng 5, mùng 1 tháng 3 rồi mùng 1 tháng 2, phạm vi bao phủ của xúc thủ càng lúc càng lớn. Xách xách, cứ tiếp tục dài ra như vậy, một gốc hấp huyết đằng có thể biến thành một mảnh rừng rậm. Nhìn dị biến của thiên thủ huyết đằng, Dương Lăng vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn không thôi Không thể nghi ngờ Dây leo càng lớn Lực công kích cùng phòng ngự lại càng kinh khủng Ma quỷ đằng vương chính là có thực lực thượng vị thần Nhưng dựa vào thiên phú thần thông Dựa vào xúc thủ rậm dạp cùng đại quân ma quỷ đằng khổng lồ Ngay cả Lý Cha Đức Sâm có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng không dám cùng nó ngạnh đấu Thực lực của cử hình đằng mạn cũng có thể tưởng tượng Không kịp thuần hóa ma quỷ đằng vương bị thương nặng. Việc này cực kỳ đáng tiếc. Nhưng nếu có thể thu được một đầu thần dai thiên thủ huyết đằng thì cũng rất tốt. Nếu có thể dung hợp thiên phú dị năng của ma quỷ đằng. Cộng thêm thân thể cứng rắn cùng dị năng cắn nuốt của hấp huyết đằng. Có lẽ chiến đấu lực so với ma quỷ đằng vương còn kinh khủng hơn. Không cần đến thú linh tế đàn vẫn có thể cắn nuốt. Nhìn một màn trước mắt này. Phi Long Vương sắc lôi tư hâm mộ không thôi. Sau khi chứng kiến tả nhãn bạo quân thông qua thú linh tế đàn nhanh chóng tiến dai. Hắn cũng hy vọng thử một lần. Nhưng nghĩ đến hậu quả nếu hợp thành thất bại. Hắn lại trần chờ không quyết. Có thể giống như thiên thủ huyết đằng trực tiếp cắn nuốt thiên phú dị năng. Cơ hồ có thể nói đó là mơ tưởng trong lòng của mỗi một đầu ma thù. Sau khi cắn nuốt năng lượng thần cách của ma quỷ đằng vương. không biết thiên thủ huyết đằng sẽ tiến dai lên hạ vị thần trung vị thần hay là thượng vị thần thi vu vương cao mày nói ra nghi vấn của mọi người không ai biết thiên thủ huyết đằng sẽ tiến dai lên cái dạng thực lực gì cũng không ai biết nó sẽ tiến hóa thành cái dạng gì có lẽ sẽ là một gốc cây mây cổ quái khổng lồ hoặc là giống như ma quỷ đằng vương biến thành một quái vật đầu người hoặc có lẽ trực tiếp huyễn hóa thành hình người Thậm chí, cũng có thể tiến hóa thất bại, biến thành một quái vật mất đi lý trí hoặc là bảo thể mà chết. Suy sau khi cùng ma quỷ đằng vương hoàn toàn dung hợp làm một thể, dưới sự khẩn trương quan sát của mọi người, thiên thủ huyết đằng co rút lại từng chút một. Cả ngàn vạn đạo xúc thủ gắt gao cuốn chặt lại một chỗ, mang cả thân thể nghiêm nghiêm thật thật bao phủ lấy, chậm rãi, hóa thành một cái kén lớn màu đỏ cao hai tầng lâu. phảng phất như là một quả trứng khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. cái này tới cùng là có chuyện gì xảy ra? đúng à? như thế nào lại như vậy? mọi người thì thầm bàn tán, nghi hoặc nhìn về phía cái kén to lớn trước mặt, không biết tới cùng có chuyện gì xảy ra. ngay cả một người đã ở bên ngoài lưu lãng nhiều năm, có kiến thức phong phú như lý cha đức sâm cũng không có ngoại lệ. các kiểu tiến hóa đã thấy qua rất nhiều. Nhưng cũng chưa từng thấy qua việc lại như vậy Cái kén lớn màu đỏ sậm làm mọi người rất bất ngờ Nhưng chuyện kế tiếp càng làm mọi người thêm ngoài ý muốn Chỉ thấy cái kén lớn do thiên thủ huyết đằng hóa thành rung động một chân Lập tức vươn ra một bộ rễ cây màu đỏ sậm Cắm thật sâu xuống mặt đất cứng rắn Tiếp theo, toát ra một cái xúc thủ Bay múa cao thấp Suy suy tác hưởng như cái mạng nhện bao phủ cả chiến trường Cuộn cuộn cuốn lầy những ma quỷ đằng cùng hấp huyết đằng đã tử vong. Biến bọn chúng thành phân bón cắn nút sạch không còn một mảnh. Tiếp tục phá băng. Cắn nút hết đám ma quỷ đằng bị biến thành băng điêu. Thậm chí, xúc thủ thật dài còn lặn vào hồng hà nơi phụ cận. Như đói như khát hấp thu sạch sẽ năng lượng chung quanh. Cái kén biến thành màu đỏ sậm. Rồi theo đó tiến một bước bành trướng càng lúc càng lớn. Nơi không trung mây đen rậm rạp. chẳng biết từ khi nào ngưng tụ lại rất nhiều năng lượng hình thành một dòng suối năng lượng cổ quái sau khi dung hợp rất nhiều ma quỷ đằng hấp thu vào rất nhiều năng lượng bên trong cái kén lớn truyền ra từng trận quái khiếu rất nhỏ rất nhanh cái kén bắt đầu rung động kịch liệt tựa như quả trứng bị vỡ xuất hiện những cái khe toát ra rất nhiều xúc thủ cứng cỏi oanh một tiếng bầu trời giáng xuống một tiếng sấm điếc tai Năng lượng ngưng tụ càng nhiều thì dòng suối năng lượng theo đó xoay tròn càng nhanh Thần giai Chẳng lẽ thiên thủ huyết đằng sau khi hấp thu vào rất nhiều năng lượng đã tiến dai lên thần giai Nhìn mây đen dày đặc trên bầu trời Nhìn dòng suối năng lượng kinh người Dương lăng lập tức nhớ tới tình hình khi mình độ lôi điện thần kiếp lúc trước Ngoại trừ đám người thi vu vương cùng hải đức lạp ra Tất cả ma thú đều được thu hết vào vu tháp không gian, sau đó dẫn mọi người cẩn thận lui về sau hơn một trăm bước. Lợi hại, nhanh như vậy đã đổ thần kiếp tiến dai, sớm biết thần cách của ma quỷ đằng vương tốt như vậy, vô luận thế nào cũng phải xông lên cắn mấy miếng. Nhìn thiên thủ huyết đằng sắp kén mà ra, cử viên vương hâm mộ chảy nước miếng ròng ròng, cho dù đã nuốt vào mấy giọt mặc tinh tinh tùy chân quý, nhưng cho tới bây giờ... Hắn cũng không có biện pháp để dung hợp thần cách trong cơ thể. Không nghĩ tới, thiên thủ huyết đằng trong nháy mắt đã dung hợp năng lượng trong thần cách của ma quỷ đằng vương, nhanh chóng nghênh đón thần kiếp. Hắc hắc, nếu biết thần cách của ma quỷ đằng vương tốt như vậy, làm sao còn đến phiên ngươi? Thi vu vương cười cười, đối với thiên thủ huyết đằng thu được tiện nghi to lớn hâm mộ không thôi. Dưới sự khẩn trương quan sát của mọi người, Trên cái kén to lớn xuất hiện một cái khe càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều. Suối năng lượng trong không trung cũng theo đó càng ngày càng dọa người. Sau đó, theo một tiếng nổ vang trời, một gốc hấp huyết đằng thật lớn phá kén chui ra. Hình thể khổng lồ, thân thể màu đỏ sậm so với ma quỷ đằng vương còn tráng kiện hơn. Bộ dễ phát triển, huyết năng so với hấp huyết đằng bình thường lớn hơn cả trăm lần, trong lúc vừa nuốt vừa phun. Phản phất thần cách rung động phát ra một cổ năng lượng ba động bàng bạc. Cả người từ trên xuống dưới bao phủ bởi những xúc thủ cứng cỏi Bay múa đầy trời, cơ hồ mang cả tòa chiến trường bao phủ lấy, dễ dàng xuyên thủng một loạt khối cự thạch. Hấp huyết ma quỷ đằng, nhìn thiên thủ huyết đằng cao mấy tầng lâu tựa hồ đã thuận lợi dung hợp thiên phú dị năng của ma quỷ đằng vương. Dương Lăng vô cùng mừng rỡ có một tên siêu cấp khủng bố như vậy. Chiến đấu lực của ma thú quân đoàn sẽ tăng lên rất nhiều Cái khác không nói Chỉ cần thi triển trói buộc không gian rồi gọi ra thêm thiên thủ huyết đằng bao phủ bởi vô số xúc thủ thế này Vậy thì còn có ai có thể đến gần được mình Oanh không đợi mọi người từ trong dung động kịp phản Ứng, nơi bầu trời đã ráng xuống một đạo lôi điện Theo sát đó giáng xuống phô thiên cái địa thiên hỏa diễm màu tím, mang thiên thủ huyết đằng vừa phá kén ra vây chặt lấy. Ngọn lửa tận trời phát ra âm thanh liệp liệp. So với đại hình ma pháp liệt hỏa phần thiên do đám người liệt hỏa tinh linh vương liên thủ thi triển còn kinh khủng hơn. Sóng nhiệt bức người, trong nháy mắt đã đốt thành cho bụi xúc thủ của những ma quỷ đằng đang nằm khắp nơi trên đất. Ngay cả mấy khối cử thạch bên cạnh hồng hà cũng nhanh chóng trở nên đỏ bừng. tựa hồ lập tức sắp bị hòa tan ra, liệt hỏa thần kiếp, nhanh, mau lui lại. Lý cha đức xâm kiến thức phong phú sắc mặt ngưng trọng, lôi kéo bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của yêu cơ nhanh chóng rút lui. Phía sau, mọi người gắt gao đuổi kiếp, rút lui hơn một ngàn bước mới dừng lại cẩn thận quan sát. Đối mặt với thần kiếp đáng sợ, đừng nói người bình thường, ngay cả dương lăng cũng không dám dễ dàng ra tay. Suy thiên hỏa màu tím hừng hực thiêu đốt cực kỳ đáng sợ, nhưng xuyên qua ngọn lửa cao tận trời, mọi người thấy được thiên thủ huyết đằng vừa sinh ra vẫn đứng thẳng không ngã